Xe ô tô đi thẳng đến nhà thực, do trước cửa nhà hàng không có chỗ độ xe nên Quách Vũ Thần lái về đằng trước, vừa vặn đội ngay ở cửa quán Tuy Tâm Uyển. Doãn tác đã sớm đứng đợi ở cửa, thấy xe đi tới, anh liền chạy theo ô tô. Xe vừa dừng lại, doãn tác lập tức mở cửa kéo Cang Ngõ Lam xuống. Cuối cùng em cũng đã về, chúng ta xa nhau lâu lắm rồi đúng không, đúng không? Doãn tác ôm người cô xoay vài vòng khiến ca ngưỡng lam giật mí hét lên. Mau dừng lại. Doãn tác cười ha hà, làm theo ý ca ngưỡng lam đặt cô xuống đất rồi nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô. Nịu nịu ở trong tùy tâm uyển thấy có động tĩnh, lập tức mở cửa quán chạy ra ngoài. Cô bé lao đến quay thu thần vừa mới xuống xe ôm chân anh ta. Chú tiểu quách, đưa cháu đi công viên trò chơi đi. Vừa nói xong, quay ra thấy dõn tắc đặt cao ngưỡng lam xuống đất, hôn cô ngầu nghiến. Nịu nịu lập tức buông quách thu thần nhà vào dõn tắc. Cậu, cháu cũng muốn thơm thơm. Nói xong, cô bé nhanh má chờ đợi. Tâm trạng dõn tắc rất tốt, anh lèm bế nịu nịu lên thơm má cô bé. Quay sang bên này, thấy ca ngưỡng lam cười ngây ngô nhìn anh. Anh không kìm chế nổi kéo cô lại gần, hôn chùi vào môi. Nịu nịu mò to mắt, hỏi một cách nghiêm túc. Chị ơi, chị muốn cướp cậu của Nịu Nịu sao? Ca Ngội Lam sững người, không biết trả lời cô bạn nhỏ thế nào. Man đầu cũng góp vui, đừng bám hai chân lên bắp chân Ca Ngội Lam và ngảnh màn nhìn cô giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Doãn tắc giúp Ca Ngội Lam giải vây, anh thương vào má Nịu Nịu nói. Cướp cậu gì chứ, đó là mọ của cháu đấy. Ca Ngội Lam đỏ mặt, đập vào vai Doãn tắc. Anh đừng nói bừa niu níu, níu mở to mắt hết nhìn dọn tắc rồi lại nhìn ca ngưỡn lam. Sau đó cô bé sẽ ruộn đòi xuống đất. Dọn tóc liền thả cô bé xuống. Níu níu xông đến bên cạnh quách vua thần ôm chặt đuôi anh ta. Chú tiểu quách, cháu thất tình rồi, cháu thất tình rồi. Cậu cháu bị chị cướp mất rồi, cháu buồn quá. Cháu còn bé như vậy đã bị thất tình. Cuộc đời cháu đáng thương quá. Bây giờ chỉ công viên trò chơi mới có thể ăn ủi cháu. Ban đầu không hiểu níu níu nói gì. Nhìn thấy cảnh tự trước mắt, nó cũng bỏ ca ngưỡn lam đi theo Nụy Nụ ôm một bên chân Quách Thu Thần. Cứ ôm chân lấy lòng trước đã, có khi được lợi lọc cũng nên. quay Thu Thần thấy một người một chó nhỏ ôm hai chân của anh ta. Anh ta khóc không xong, cười cũng không xong. quay Thu Thần sơ tay trái vào đèn Nụy Nụ, sơ tay phải xoa cái đầu nhỏ xíu của ban đầu. Mãi mới thốt ra một câu. Cháu ngoan quá. Vâng. Nụy Nụ ra sức gật đầu. Nịu nịu ngoan lắm, chú tiểu quách, chúng ta đi công viên trò chơi thôi. Mang đầu cũng ôm chặt chân quách thù thần, giống như anh ta sắp cho nó đua ăn đến nơi. Quách thù thần bị một người một chó ôm chặt hai chân, không thể động đậy. Anh ta hết cách, đành ngó nghiêng tìm người cứu viện. Tận ninh khoanh hai tay chiếc ngực, đứng ở cửa quán theo dõi trò vui. Dọn bắc, mãi trò chuyện với ca ngưỡng lam, không hề liếc thấy về bên này. Nịu nịu lại hét to. Đi công viên trò chơi, đi công viên trò chơi Khiến cách thu thần càng đau đầu Một lúc sau, quay thu thần không còn cách nào khác đành lên tiếng Nịu nịu đi hỏi mẹ xem nào Chú nghe là mẹ cháu Mẹ cháu bảo có thể đi, chú sẽ dẫn cháu đi Nghe quay thu thần nói vậy Nịu nịu lập tức quay lại nhìn dọn ninh Dọn ninh cao mày, ý tứ rất rõ ràng Chiều muộn đến nơi rồi con không an phận đợi bữa tối Con bé này hay thật Niệm niệm mỉm môi quay lại nói với Quách Thu Thần. Chú Quách, chú là nam tử Hán đại Trượng phu, chú phải có chủ kiến. Mẹ cháu có phải là mẹ chú đâu, chú không cần nghe là mẹ cháu. Quách Thu Thần sững sờ trong một vài giây, nhưng anh ta phản ứng khá nhanh. Chú không cần nghe là mẹ cháu, nhưng cháu phải nghe theo. Niệm niệm mở to mắt nhìn anh ta rồi quay đầu báo cáo. Mẹ ơi, chú tiểu quét nói không cần nghe lời mẹ. Cô bé quay lại sở món nọ cũ. Vừa rồi chú nói chú sẽ nghe lời mẹ cháu. Sau đó chú lại nói chú không nghe lời mẹ cháu. Vậy rốt cuộc chú nghe là không nghe hả chú? Quay thủ thần há hốc mồm không thôi lên lời. Lúc này dọn tác đột nhiên mà lòng từ bi tiến lại gần giải vây giúp cách thu thần. Anh kéo tay nịu nịu, trao cô bé cho dọn ninh. Cháu đòi hỏi chú Tiểu Quách cũng vô dụng thôi, giải quyết mẹ cháu mới là quan trọng nhất. Nịu nịu lúc lắc đầu. Cháu không thể giải quyết mẹ cháu, nên cháu sẽ giải quyết chú Quách trước, rồi chú ấy giải quyết mẹ cháu được không ạ? Quách thu thần đò bừng mặt, lén nhìn dọn ninh, dọn ninh gốc đầu nịu nịu. Con ồn ào cả ngày hôm nay rồi, còn nghịch ngọc nữa, mẹ sẽ mặc kệ con đấy. Tại sao hôm nay không thể đi vườn trẻ hả mẹ? Từ lần trước đi đến bây giờ đã lâu lắm rồi. Nịu nịu lại mè nheo. Cậu không rảnh, còn mẹ không có ô tô. Chú Tiểu Quách vừa rảnh vừa có ô tô mà mẹ. Tóm lại là hôm nay không thể đi. Trạng Ninh đưa nịu nịu vào trong thí giấm uyển. Vừa đi cô vừa quay đầu mời Quách Thú Thần vào quán uống nước. Quách Thú Thần muốn cử động. Nhưng một bên chân vẫn bị man đầu ôm chặt. Doạn tắc đẩy ca ngưỡng lam. Em mau đi bắt con cún của chúng ta đi. Anh phải về nhà hàng làm việc rồi. Em đi cùng anh nhé. Ca ngưỡng lam vừa lầm bầm. Man đầu có phải là chó cô cô đâu. Nhưng vẫn đi bế man đầu rồi quay người đi về nhà hàng thực cùng doạn tắc. Man đầu lưu luyến nhìn quách tu thần. Khiến anh ta bức giác sờ mặt. Không hiểu bản thân có gì thu hút chó nhỏ đến như vậy. Ca ngưỡng lam cùng doạn tắc. Giả bước tới nhà hàng thực. Vừa đi cô vừa hỏi Man đầu là giống chó gì thế? Chó ngố Nó bao nhiêu tuổi rồi? Anh không biết Anh mua nó hết bao nhiêu tiền Anh nhặt được nó ở bên đường Dọn tóc mỉm cười Lúc đó xin tay anh cầm mấy cái bánh màn thầu Nó đi theo anh suốt một con phố Vì vậy anh nhặt nó về và đặt tên nó là Man đầu Dố anh gặp may Còn nhặt được cả em ở trên đường nữa Anh lại sang tay, khoác vai cao ngựa lam vui lên mặt cô. quay thư thần nhìn theo bóng lưng và nghe tiếng trò chuyện lao xao của dẫn tác và cao ngựa lam. Trong lòng anh ta rất ngưỡng mộ. Anh ta đột nhiên nghĩ tại sao màn đầu lại thích anh ta. Hóa ra trong ba lua anh ta đeo trên lưng có túi thịt bó khô anh ta mang cho nịu Theo lý luận của nịu nịu, giải quyết chú rồi giải quyết mẹ thì cô bé sẽ thành công. Vậy nếu anh ta giải quyết con gái, để con gái giải quyết người mẹ... Liệu anh ta có thành công? Một người phụ nữ nuôi con một mình thường trải qua quá khứ đau thương Thế nhưng cô như một bông hoa trong nhà kính vừa thuần khiết vừa đáng yêu lại toát ra vẻ đẹp trưởng thành đầy nữ tính nhưng mặt trái ngược đó hội tụ trong con người dọn ninh khiến anh ta mê đắm Quanh thu thần thỏ dài Anh ta biết chuyện này không dễ dàng Bản thân anh ta cũng không muốn lao đầu Bản thân anh ta cũng không muốn lao đầu vào Nhưng chuyện tình cảm là vấn đề anh ta không thể tự chủ. Thấy dọn tác và ca ngưỡng lam đã đi vào trong nhà hàng thực, quay thu thần cũng ướt hàng lưng bước vào tùy tâm uyển. Bây giờ là lúc nhà hàng thực rất bận rộn, sắp đến giờ cơm tối, thực khách cả chỗ không bao lâu nữa sẽ tới. Vì vậy các đầu bếp và nhân viên bắt đầu công tác chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên ca ngưỡng lam vào bếp nhà hàng trong lúc bận rộn như thế này. Cô cảm thấy hơi ngại, lên tiếng hỏi dọn tác Mọi người bận rộn quá hay là em về trước được không? Em ở nhà đợi anh. Không được, anh muốn nhìn thấy em. Sẵn tắc dẫn cô đi thẳng vào phòng nghỉ của anh, đứng thay bộ đồ đó bếp ngay trước mà cô. Càng ngợi Lam ôm man đầu quay đi chỗ khác. Em ở đây, liệu có làm phiền mọi người không? Anh bận thế, em một mình ở đây cũng vô vị. Em hãy đặt man đầu vào trong hàng rào của nó. Anh đi lấy đồ cho em ăn và lấy ít tạp chí cho em đọc. Một lần nữa em giúp anh mang cơm cho chị gái anh. Dọn tắc giận dò thả nhiên như không, anh còn sắp xếp cả việc sai vặt cô. Càng ngội lam đỏ mặt khi bắt gặp những nhân viên trong nhà bếp lén nước mắt về phía cô. Cô ngậm nghĩ một vài giây rồi nhận lời dọn tắc, đem con ban đầu bỏ vào trong hàng rào góc phòng nghỉ. Càng ngội lam chơi với con ban đầu một lúc rồi ra ngoài. Thấy trên chiếc bàn nhỏ có hai đĩa đồ ăn vặt, Doãn tắc nháy mắt với cô và dùng miệng chỉ chỉ về cái bàn Ca Ngưỡng Lam bị động tác của anh chọc cười Doãn tắc lại chu môi làm động tác hôn gió Ca Ngưỡng Lam đỏ mặt vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay Nhìn vào cái gương trên bồn rửa mặt Ca Ngưỡng Lam phát hiện mặt cô đỏ bừng Đôi mắt cô sáng lấp lánh Cô mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt nhiều biểu hiện của Doãn tắc Ca Ngưỡng Lam rửa tay dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt định đợi đến lúc bình tâm mới đi ra ngoài. Cô đứng một lúc rồi quay người mở cửa, nòng ngờ chưa kịp bước ra ngoài, cô lên đâm xàm vào một người đàn ông cao lớn. Nghe thấy tiếng cười hi hi của người đó, cô liền ngóng lên nhìn, thì ra là dọn tắc. Dọn tắc liền đẩy ca ngợn lam vào trong nhà vệ sinh, thuận tay đóng cửa, sau đó anh ôm chặt cô, không nói một lời nào liền cúi xuống hôn cô. Ca ngợn lam giật mình, Bên ngoài có bao nhiêu người, hơn nữa nơi này lại là nhà vệ sinh. Dù quét dọn sạch sẽ, chẳng khác gì khách sạn năm sao, nhưng nó vẫn chỉ là nhà vệ sinh. Cô ra sức đập vào lưng dọn tắc, anh rất nhẹ nhàng nâng cắm cô lên. Càng ngưỡng lam vừa mở miệng định lên tiếng, đầu lưỡi dọn tắc nhân cơ hội tiến sâu vào trong miệng cô. Đúng là kẻ vô lại. Càng ngưỡng lam lại đánh mạnh lưng anh, đổi lại là vòng tay ôm càng ngày càng chặt hơn và nụ ôn càng sâu hơn. Người này đáng ghét, đáng ghét quá. Cô vừa nghĩ vừa hơi nghiêng đầu để phối hợp cùng anh. Đầu lưỡi của anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô, cô rất muốn cắm một phát nhưng lại không nỡ. Cuối cùng trở thành cả hai càng dây dưa sâu hơn, miệng lưỡi đối ban nhau không rời. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu mới kết thúc. Giận tác hôn xong hình như còn chưa đã, đổi sang thân cô chụt chụt như không có điểm dừng. Cả người làm vừa xấu hổ vừa nóng ruột. Chỉ sợ có người bên ngoài đi vào Cô cố gắng hết sức đẩy người dẫn tắt Thức ăn sắp cháy cả dưới cái kia, kia Cứ để nó cháy Cháy rồi trừ lương mận họ Anh đáng ghét quá Em đáng yêu quá Đừng đùa nữa Anh mau ra ngoài đi Anh có đùa đâu Anh vào đây để tiếp thêm động lực làm việc Có người bỏ giữa anh lâu như vậy Tinh thần của anh sắp cạn kiện đến nơi rồi Anh phải bổ sung mới được thì anh lại nói linh tinh rồi. Càng ngội làm đỏ mặt. Soạn tác cười ha ha, tiếp tục hôi lên mắt, lên má, lên môi cô. Bây giờ anh tạm thời bổ sung đến đây. Tối nay anh sẽ bổ sung tiếp. Em hôn anh đi, rồi anh sẽ ra ngoài. Không hôn. Không hôn anh không đi. Mặc kệ anh. Càng ngội làm lườm soạn tắc, đúng là tên hô lại. Soạn tắc ôm cô không động đậy. Dường như anh không định đi ra ngoài thật Vài giây sau Ca ngựa Lam luồng cuống đẩy anh Anh mau ra ngoài đi Em hôn anh, anh mới đi Anh không đi thì em đi Được rồi, em cứ đi đi Em ra ngoài rồi bảo bọn họ là anh ở trong nhà vệ sinh Đợi nụ hôn của em rồi mới ra Em nhớ bảo bọn họ đứng suốt ruột nhé Này Giãn tắc chú môi chờ đợi Ca ngựa Lam nghiến răng Anh thật đáng ghét. Nói xong cô nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi Dạn Tác rồi đẩy anh. "Mau ra ngoài." Dạn Tác cười ha ha, cúi đầu hôn thêm phát nữa mới hài lòng đi ra ngoài. Càn Nguyệt Lam dựa chân bình bịch trong nhà vệ sinh, anh chàng vô lại này đúng là làm loạn quá. Chương 34: Em gái Các Nguyễn điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ không có chuyện gì rồi mới đi ra ngoài. Cô thầy dẫn tắc và các đầu bếp đang vùi đầu công việc. Khách tiến đi ăn cơm đều là những người mà tiêu chiêu đãi hoặc tụ tập bạn bè nên gọi không ít món. Thành ra vào thời điểm này, ông chủ doãn hay giờ thói vô lại và chơi sỏ người khác kia cũng bận túi mắt với mũi. Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt thái bỏ vào nồi, thêm gia vị, bật bếp nấu, mung ra đĩa. Những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt hái, bỏ vào nồi, thêm gia vị, bật bếp nấu, múc ra đĩa. Những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, hối hợp ăn ý. Các ngọn làm ngồi bên cái bàn nhỏ, vừa ăn điểm tâm uống trà, vừa chống cầm xem dẫn tác làm việc. Cô và anh yêu nhau ư Hai người hoàn toàn khác nhau, có đúng là đang yêu hay không? Cô thích anh ở điểm nào? Cảm giác mạnh liệt đến nhanh vô cùng. Giống như cô vốn đang ở trong một căn phòng không có khí lạnh, cửa không thiết bị, một thứ gì đó đâm vào mỏ toang, thế là làn gió ấm áp từ bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng. Rõ ràng trước khi đi gặp Hồ Thiên, và lúc gọi điện cho dõi tóc, cô còn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Vậy mà chỉ trong một đêm, cô không những khóc trong lòng anh còn xảy ra chuyện anh hôn cô. Sau đó, cô và anh yêu nhau. Chuyện này đúng là thần kỳ, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy Càng Ngưỡng Lam không thể lý giải tại sao, nhưng cô có thể chắc chắn là cô đã yêu. Cô nhớ giận tắc, trong đầu cô tràn gặp hình bóng anh. Dù buồn giàu phiền não đến mức nào, chỉ cần anh lên tiếng là có thể khiến cô bật cười vui vẻ. Càng Ngưỡng Lam người nhìn dẫn tắc. Lần này, mối tình của cô liệu có thể dài lâu, Không chỉ là 7 năm đấy chứ Dẫu sao dẫn tóc hoàn toàn khác trịnh đào Mà bản thân cô cũng không còn sống năm đó Cao Ngũ Lam đang ngơ ngẩn Chán cô bị bú một cái rõ đau Cô định thần lại nhìn lên Thì ra là dẫn tắt Không biết anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào Cao Ngũ Lam so so chán Đến lúc này mới nhận ra cô đã tập trung suy nghĩ quá mức Em nghĩ gì thế Trịnh đào Càng ngưỡng lam theo bản xạ thật thà trả lời Thấy dọn tắc nheo mắt có vẻ không vui Càng ngưỡng lam vội vàng thốt ra nửa câu sau Và anh Anh và cậu ta không chạm điện Dọn tắc xua tay Em đừng có ý tưởng Giúp anh và cậu ta xem mặt đi nhé Chắc chắn anh không vừa mắt cậu ta đâu Dọn tắc nói y như thật Càng ngưỡng lam lường anh một cái Anh lại nói linh tinh rồi Và em nghĩ đến hai người bọn anh làm gì? Chẳng lẽ cậu ta để ý đến anh sao? á không được, không được. Anh chỉ có một lòng một dạ với em thôi. Doãn tác diễn xuất rất nhập vai. Thấy ca ngội lam cười, anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh nói với ca ngội lam. Em hà to miệng ra. Ca ngội lam nghe lời lập tức há miệng. Doãn tắc bỏ một miếng thịt vào trong miệng cô rồi hỏi. Ngon không? Thịt rất mềm, hương vị thơm ngon đến mức ca ngưỡng lam mở to mắt gật đầu li liệm. Phản ứng của cô khiến dọn tắc rất hài lòng. Anh mỉm cười, đắp thêm một miếng thịt đút vào miệng ca ngưỡng lam. Ngon thì ăn thêm một miếng nữa, nhân tiện xóa sạch vai về chị đào trong đó em đi. Ca ngưỡng lam cười hít mắt, hám miệng đón lấy miếng thịt rồi lại gật đầu. Dọn tắc lại đút cho ca ngưỡng lam thêm một miếng, mà miệng hỏi. Ngon lắm đúng không? Đủ chinh phục dạ dày em chưa các làm tiếp tục cật đầu soạn tác đút thêm dọ tóc đút thêm một miếng rồi hỏi nhỏ em ăn cơm anh nấu dạ dày đã bị anh chinh phục Vậy thì bước tiếp theo nên đổi thành em chinh phục thân thể anh đúng không nhỉ cácợ làm vừa định và đầu tiếp vội vàng khượng lại xin nữa mắc nghẹn cô nhanh chóng liên nhìn xung quanh May quá, không ai để ý đến hai người ở góc bên này. Cao Ngựa Lam lường dọn tắc một cái, dọn tắc cười hì hì, đưa cơm nước cho cô uống. Đợi cô uống xong, anh lại đẩy một cái đĩa đến trước mặt cô. Trên đĩa có 5-6 món, mỗi thứ một tí, nhưng nhìn qua rất phong phú. Dọn tăng ra hiệu Cao Ngựa Lam hám miệng. Lần này, ca Nguyễn Lan giật đôi đũa trong tay dọn tắp tự gắp thức ăn Dọn tắp ngồi xuống cạnh cô hỏi nhỏ Anh hầu hạ có tốt không? Không tốt Đưa cô cốc nước, gắp cho cô vài miếng thức ăn mà gọi là hầu hạ tốt Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Sao không tốt? Anh sẽ em đói bụng nên lại lấy chỗ trộn thức ăn cho em ăn Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy Sản tác hạ giọng đến mức thấp nhất, thì thà thì thầm cứ y như thật. Sao không tốt, anh xem em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy. Sản tác hạ giọng đến mức thấp nhất, thì thà thì thầm cứ y như thật. Càng làm lườm anh một cái cũng hạ giọng hỏi. Bị trừ bao nhiêu? vào cô không biết đóng kịch Trừ bao nhiêu ư Thế thì phải xem ý bà chủ rồi Soạn tắc cười đẹo đẹo Dùng vai huy hít ca ngợn lam Ám chỉ cho cô biết ai là bà chủ đôi mắt soạn tắc có nếm nhăn Khiến ca ngợn lam rất muốn sò thử Sau đó cô liền rơ tay sò thật Đã sò soạn anh Thì em phải chịu trách nhiệm Anh có nếm nhăn cơ đấy Cao Nguyễn Lam vào dọn tác kẻ nói đông người nói tây Nhưng lần này dọn tác chịu thua Nụ cười trên mặt anh cứng đò Sau đó dọn tác tỏ ra bị tổn thương nghiêm trọng Anh bị môi rồi cắn môi Vẻ mặt vô cùng ấm ức Em ăn của người ta, sò mó người ta, còn chê người ta già nua Cao Nguyễn Lam mỉm cười Tất nhiên là anh già hơn em rồi Anh 30 tuổi hay ba mấy tuổi thế Dọn tắc còn chưa kịp mòm miệng, bên kia có một đầu bếp gọi anh. Đại ca! Dọn tắc ừ một tiếng đứng lên, nói nhanh về ca ngọn lam. Anh không phải có việc gấp nên mới đi, mà anh đi em làm tổn thương nên mới đi. Hừ hừ, em hãy nhớ lấy. Dọn tác chạy đi, nghe người đầu bếp kia nói về câu gì đó, sau đó hai người cùng bắt tay vào làm việc, không biết là làm món gì. Ca ngọn lam vừa ăn đồ, vừa không nhịn được cười. Xem ra cô tiến bộ thật rồi, cũng có lúc thắng dẫn tắc. Ở đó bên kia, dẫn tác vừa nấu nướng vừa tranh thủ liếc trộm ca ngưỡng lam. Cô càng cười ngọt ngào với anh, anh càng trứng mắt với cô. Hai người mắt tim mày lại cho đến khi ca ngưỡng lam đứng lên, đưa cơm cho hai mẹ con dẫn ninh mới kết thúc. Dẫn tắc nghiến răng nghiến lợn, nhủ thầm đợi đến khi nào anh rảnh rỗi sẽ tính rổ với cô sau. Lung, ca ngưỡng Lam đến tùy tâm uyển, nị nịu đang chơi bài với quách thu thần. Doãn ninh đang nói chuyện về một cô gái trẻ. Cao ngưỡng Lam vừa nhìn, liền nhận ra ngay, đó là người tập ở khách sạn lần trước mà Doãn tác bảo là em gái anh. Cao ngưỡng Lam tìm đến một cái bàn, đàn hộp cơn xuống. Doãn ninh đưa cô gái kia đi tới chào hỏi. Lam Lam, đây là em gái chị, Doãn Thù. Doãn Thù hai má đỏ hồng hồng như có chút hẹn thùng, lại vừa hơi nhút nhát. Chào chị, em tên là Dạ Thu. À, anh trai em đã nói qua với em về chị. Dạ Thu dừng lại, tựa hồ không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Càng làm gật đầu, nắm tay Dạ Thu. Dạ Tăng cũng đã kể với chị về chị với em. Vậy sao? Dạ Thu rất kinh ngạc, sau đó cúi đầu nói nhanh. Em em chỉ là đi ngang qua đây nên ghé thăm. À, em có chút qua Rất vui để biết chị, chị Lam Lam Trong lòng ca ngưỡng Lam thầm nghĩ Cô em gái nhà họ dọn đúng là hay thiện thùng Cô vội vàng đáp một câu khách sáo Rất vui được làm quen với em soạn thù có vẻ không muốn ở lại lâu hơn Chờ ca ngưỡng Lam nói xong câu này Cô liền quay người về phía dọn ninh Chị, em đi trước đây, mọi người cứ bận việc đi ạ em hãy ở lại ăn cơm đi Doãn ninh giữa em gái Thôi ạ Có muốn sang chào Doãn tóc một tiếng không Hỏi chị ạ Em sẽ gọi điện cho anh sau Doãn thủ ngẩn đầu nhìn cao ngọn lam Cười nói về cô Xin lỗi chị em đi trước đây Sau đó cô quay sang Quách Thu Thần và Niệu Niệu Anh Quách em đi đây Niệu Niệu gì về nhé Níu níu vệ, vệ cánh tay nhỏ xíu Cất giọng lanh lành Bye bye gì chào hỏi xong xuôi Quách thủ nhanh chóng ra về Doạn ninh lấy một cái hộp bằng giấy đưa cho ca ngợn lam Nói là quà Nói là quà doạn thù tặng cô Doạn thù cố định mang quà tới Tùy Tâm Uyển rồi đi ngay Không ngờ lại gặp ca ngợn lam ở đây Quà tặng em Ca ngợn lam ngạc nhiên Tại sao cô ấy lại tặng quà cho em Dọn ninh nói nụ cười mau ám Có lẽ con bé muốn lấy lòng chị dâu tương lai Trăng Trăng dọn tắc đã nói chuyện của hai đứa cho con bé biết Ca ngưỡng lam đỏ mặt Dọn ninh dùng bà vai huyết ca ngưỡng lam Hai đứa cũng thần tốc quá đi Trước đó chị có hỏi dọn tắc Nhưng cậu ấy không cho chị nói gì cả Sợ do em sẽ mất dép Kết quả trước mắt một cái Hai đứa đã xác định mối quan hệ rồi Mà thằng Cao Ngưỡng Lam càng đó bừng. Em cũng không ngờ là nhanh đến như vậy. Không không, ý em là em không nghĩ sẽ xảy ra quan hệ gì với anh Doãn Tắp. Kết quả là... Doãn Ninh cười hì hì kéo ca Ngưỡng Lam tới bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Quay thu thần đưa nịu nịu đi rửa tay. Khi trở lại vừa vặn nghe Doãn Ninh nói. Em dễ mắc cỡ quá. Vậy là nhà họ Doãn chúng ta sau này sẽ có hai người hay mắc cỡ. Hai người mà dày vừa vặn dung hòa lẫn nhau. Các ngưỡng lam không hiểu, dọn ninh giải thích. Em và dọn thù đều có tính cách mềm yếu hay mắc cỡ. Con bé đó dù sống với mẹ, nhưng chị và dọn tóc vẫn coi nó là người một nhà. Dọn thù hoàn toàn khác mẹ con bé. Có đôi khi chị thầm nghĩ, ông trời đúng là kỳ quái. Loại đàn bà xấu xa như vậy, tại sao có thể sinh được một cô con gái ngoan ngoãn như dọn thù chứ? Mẹ cậu cũng từng nói, mẹ từng đối ngốc mà vẫn sinh ra con thông minh đấy thôi. Niêu niu phát biểu ý kiến của mình. Cậu còn đâu có nói vậy? Trạ Ninh không phục. Có mà. Không có. Có. Nhiều điều kiên trì đến cùng. Con không tin thì đợi cậu con sang đây, để cậu con mà mà một lời mới tính là thật. Trạ Ninh nhăn mũi với con gái. Hành động của cô đúng kiểu ăn vạ của Doãn Tóc Cá Ngội Lam cười ha ha Hai chị em chị giống nhau ghê Nên chị mới nói đợi em bước vào nhà này Gia đình chúng ta có hai người hay xấu hổ Hai kẻ mặt dây Doãn Ninh dương dương tự đắc Cá Ngội làm cười cười Sao mặt dây có gì đáng đắc ý chứ Níu níu lại khiến mẹ cô bé nhụt chí Cô bé nói cậu nói mẹ là người vô tâm ngốc ấy Làm gì có? Trạng Ninh trừng mắt, quay đầu thấy Quách thu thần đang cười ngây ngô, cô mở miệng hỏi anh. Tôi có ngốc không? Có phải là người vô tâm không? Không phải, không phải. Quách thu thần hoàng hồn, vội v้าง số tay. Cô rất tốt, rất tốt. Thấy chưa? Trạng Ninh đắc ý với con gái, Niu Niu thông tha trả lời. Dù sao, cũng là cậu nói vậy Vừa nói cô bé vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng Bộ dàng của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu Thế nhưng những lời nói phát ra từ miệng cô bé Vừa làm người lớn cứng họng Doãn ninh không phục Ngâm nghĩ một lát Đột nhiên truyền hướng sang ca ngưỡng lam Em xem đi Doãn tắc thật bực mình Nịu nịu cũng chẳng ngoan ngoãn Sau khi xong việc Nhất định Doãn tắc sẽ hẹn hò với em Em hãy thử cậu ấy xem Có đúng là cậu ấy nói như vậy không Nếu cậu ấy nói xấu chị thật, em hãy thay chị cho cậu ấy một trận. Nịu nịu vừa nghe có người muốn bắt nạt cậu, vội vàng tỏ ra trung thành với cậu. Cậu em là lợi hại nhất, chắc chắn chị đánh không lại cậu em đâu. Nếu chị đánh thua thì phải trả câu lại cho em đấy. Cậu con không địch nổi lam lam đâu, còn yên tâm đi, chắc chắn lam lam sẽ thắng. gia Ninh vừa gấp đồ ăn cho con gái, vừa bác bỏ lời con bé. Niệu niệu gắp miếng đậu phụ ra. Con không thích ăn. Không được, con mà kén ăn mẹ sẽ tét vào mông con đấy. Hai mẹ con vừa đồ võ mồm vừa gắp thức ăn cho nhau. Quay thủ thần chứng kiến cảnh này chỉ biết thở giá trong lòng. Hai người một lớn một nhỏ, nhà này chắc chắn không dễ giải quyết. Các ngọn lam cũng than thầm trong lòng. Liệu cô có chị nổi anh chàng ảnh đế nhà cô hay không?